Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Vậy thì lúc nào em mới có thể tiếp tục làm trợ lý cho chị Khảo Vân ạ? Trợ lý nhỏ cẩn thận hỏi. Nhanh thôi, tác phẩm mới rất nhanh sẽ bắt đầu quay. Anh đã có biện pháp để cô mau chóng trở lại. Dạ vâng, vậy chỉ cảm ơn ông chủ. Cổ húc uy nói chuyện xong thì lật tức gọi điện thoại cho David. David, tác phẩm mới đã hoàn thành. Tôi gửi danh sách diễn viên cùng kịch bản qua email cho anh. Ngày mai lập tức truyền tuyển diễn viên, bao gồm cả Miêu Khả Vân. David không nói hai lời mà đồng ý luôn. Cô Úc Huy vội vã lên tầng, rồi vào thư phòng gửi email. Anh cũng không tin Miêu Khả Vân có thể trở lại miền Nam mà không về nữa. 10 giờ tối, Miêu Khả Vân tắm xong, một mình ngồi ở ban kế bên ngoài ngẩn người nhìn rừng cây, một ngày sắp trôi qua. Ngay cả một cuộc điện thoại, cổ Húc Uy cũng không gọi cho cô. Cả ngày cô đều ép mình không được nhớ tới anh, nhưng tất cả đều là giả dối. Cô ép mình không nhớ tới anh một lần thì trong lòng cô cũng đau một lần. Bình thường lúc này bọn họ sẽ ở bên nhau, không thích rời xa. Cô thật là không chịu nổi mình mà. Nếu cô hoài nghi anh chưa là giờ vờ yêu cô, cho rằng cô chỉ là một món hàng thì cô cần gì phải khổ sở đợi anh chứ. Cô chỉ nhớ mình anh. Còn chờ đợi cuộc gọi của anh làm gì? Xem ra anh sẽ không gọi cho cô. Anh đã giận tới mức tức giận bỏ đi rồi, sao còn có thể gọi điện thoại cho cô đây? Đúng lúc này thì điện thoại di động của cô lại vang lên. Cô rón rén lấy điện thoại di động xem ai gọi đến, lại là David, không phải là cô Húc Uy, thì trong lòng cô có một chút mất mát. Cô bấm nút nghe rồi miễn cưỡng tình tao cất lời. David à, có chuyện gì vậy? Miêu Cả Vân. Tác phẩm mới muốn mở màn. Ngày mai cô lấy được kịch bản thì trình diễn với tôi. Để để tập hợp ở phòng hội nghị của công ty sản xuất giả thị. David đi thẳng vào vấn đề. Được, cô không yên tâm đáp lời. Vậy thì cứ như thế đi. David kết thúc cuộc gọi. Miêu Cả Vân nhìn điện thoại di động, cô lại quên hỏi David muốn cô diễn nhân vật nào, tích bản lạc của ai, có phải cổ Húc Uy muốn anh ta gọi điện cho cô không? Cô bỏ điện thoại xuống rồi tựa cằm trên đầu gối. Bất kể thế nào cô cũng phải trở về. Công việc là công việc, cô không thể trốn tránh. Nhưng cô nên làm thế nào bây giờ? Cô nên làm thế nào với quan hệ của hai người đây? Trong lòng cô rất rối loạn, hoàn toàn không có đáp án. Hai ngày sau, tất cả đoàn làm phim đã đến đông đủ, tụ tập tại phòng họp hội nghị của công ty sản xuất giả thị, chỉ duy nhất là Miêu Cả Vân chưa tới. Miêu Khả Vân đâu? David kêu lên để tìm người. Mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không thấy bóng dáng của cô đâu. "Dạ, cô ấy không có tới." Một nữ diễn viên nói. "Tại sao lại có thể như vậy chứ? Rõ ràng tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy để báo thời gian rồi mà." David rất bất ngờ. Anh không phải là trợ lý, chẳng lẽ lại muốn anh gọi điện thoại tìm kiếm Miêu Khả Vân sao? Cô Húc Uy không nói một câu. Mặt không thay đổi đi ra khỏi phòng hội nghị Tự mình trở lại phòng làm việc Tâm tình chán nản ngồi ở trên ghế Bọn họ thành ra như vậy Miêu Khả Vân lại không trở về Anh muốn tự mình hỏi cô đến cuối cùng là muốn làm gì Chuyện tác phẩm mới cai quan trọng như thế Cô cũng không thể để ở trong lòng sao Sau khi cô đi Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có Là bày tỏ cô sẽ không quay trở lại nữa sao Nếu đúng là như vậy Thì cứ cho cô đi đi Anh chưa từng cầu xin ai bất cứ điều gì, dù cô là người anh yêu cũng vậy. Anh nhất định sẽ không cầu xin cô hồi tâm chuyển ý. Anh chỉ giữ lại cho mình nội tâm thống khổ và cảm giác cực kỳ mất mát, cho dù là đau lòng muốn chết thì anh cũng không nói cho cô biết. Anh cầm điện thoại trên bàn làm việc, gọi cho phi công lái phi cơ tư nhân của anh. "Chuẩn bị, tôi muốn trở về Nhật Bản." "Dạ vâng." Cô húc ý cúp điện thoại. cách xa lòng đau đúng là biện pháp tốt. Nhất định trong lòng Miêu Khả nghĩ như vậy nên mới trở về miền Nam với ba mẹ. Nhưng mà sẽ không biết rốt cuộc ai làm tổn thương ai. Anh cầm áo khoác lên rồi đi ra khỏi phòng làm việc, ấn thang máy xuống tầng dưới mở cửa thang máy ra. Anh tiến vào rồi chậm rãi đóng lại. Anh từ tầng 10 đi xuống trên đường tới phi trường. Rất không may một thang máy khác dừng lại ở tầng 10. Mở cửa Miêu Cả Vân từ trong thang máy bước ra, cô vội vàng chạy đến phòng hội nghị, chạy thẳng từ miền Nam đến Đài Bắc, không có về nhà mà trực tiếp tới triển diễn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net